Xin chào buổi tối quý vị khán giả của kênh Người Dân Thường Quay Âm Và tối nay chúng ta lại cùng lắng nghe câu chuyện do Duy Thuận và Tâm An cùng đọc cho quý vị nghe Câu chuyện này về chủ đề là Bùa Cầu Tài của tác giả Vân Anh Và chính cái Bùa Cầu Tài này nó dẫn đến những cái hệ lụy rất là đau lòng về sau Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé Chắc là trên đời này không có ai chê tiền nhiều đâu nhỉ. Sẽ thế nào nếu như có một cách giúp các bạn kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng cái giá phải trả là một cuộc sống không còn được an nhiên. Không còn tình thân và cuối cùng là cả sinh mạng. Các bạn có dám đánh đổi không? Ở đây hẳn cũng không ít người từng nghe qua câu nói Thái Lan là vùng đất linh thiêng. Không rõ từ bao giờ mảnh đất ấy đã bị bao trùm bởi những câu chuyện chẳng thể lý giải bằng khoa học. Người ta thì thầm về những ngôi chùa cổ nằm khuất sâu trong rừng, về những pháp sư áo đen sống ẩn mình nơi biên giới, về bùa ngải có thể đổi vận người trong chớp mắt. Câu chuyện hôm nay chính là chuyện về bùa cầu tài. Một loại bùa ngải được chuyển tay nhau là có thể mở kho tiền, giúp chủ nhân phất lên nhanh như diều gặp gió. Nhưng cũng chính nó lấy đi nhiều thứ hơn những gì người ta tưởng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phương từng làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ. Công việc đều đều, sáng 8 giờ có mặt, chiều 5 giờ tan ca. Tháng nào cũng vậy, lương 5-6 triệu, đủ sống nhưng không dư dạ gì nhiều. Cô vẫn nhớ như in những buổi chiều, ngồi nhìn màn hình máy tính. Tay gõ bàn phím mà lòng thì trống rỗng. Cấp trên thì hay cáu gắt, suốt ngày bắt lỗi. Đồng nghiệp thì bằng mặt không bằng lòng. Ai cũng giữ cho mình một chiếc mặt nạ lịch sự Nhưng phía sau lại sẵn sàng đâm nhau một nhát Chỉ để hơn thua vài trăm nghìn tiền thưởng Phương mệt mỏi Tuổi trẻ trong cô không chấp nhận được sự tù túng ấy Cô vốn là người có gu ăn mặc Không đồ hiệu, không hàng xa xỉ Nhưng biết phối màu, biết trọn dáng hợp người Bạn bè thường hỏi mua đồ giống cô mặc Có người còn bảo đùa Mày mà không mở xốp quần áo, thì phí lắm đấy Phương ạ. Tôi nói ấy ban đầu chỉ là vui miệng, nhưng rồi nó ở lại trong đầu Phương, lớn dần lên từng ngày. Cô bắt đầu mơ về một cửa hàng nhỏ. Trước cửa treo đèn vàng ấm áp, bên trong là những bộ váy xinh xắn được sắp ngay ngắn. Cô đứng sau quẩy thu ngân, cười nói với khách. Không còn bị ai đẻ đầu cưỡi cổ, không còn phải cúi đầu xin nghỉ phép. Chỉ để đi khám bệnh Cô nghĩ đơn giản Ra ngoài kinh doanh Thì tự do tự tại mà quần áo thì lúc nào Chẳng có người mua Chỉ cần có cu, có tâm là được Trong đầu Phương Tương lai hiện lên toàn một màu hồng Nhưng đời không bao giờ dễ như trong mơ Vấn đề đầu tiên xuất hiện Còn nhanh hơn cả sự háo hức Tiền Phương không có nhiều tiết kiệm Mấy năm đi làm, lương thấp, lại còn chi tiêu đủ thứ. Cô tính sơ sơ, muốn mở một xốp nhỏ cũng phải vài chục triệu tiền vốn. Thuê mặt bằng, này, nhập hàng, trang trí, chạy quảng cáo. Chưa kể, nếu ế vài tháng đầu thì lấy gì xoay sở. Cô đem chuyện về nhà bàn với ba mẹ. Vừa tối hôm đó cơm nước xong, vừa ngồi xuống cạnh ba. Cô nói hết dự định của mình với giọng đầy quyết tâm. Ba nghe xong chỉ im lặng một lúc lâu để thở dài Thôi con ạ Ông nói chậm rãi Ba mẹ cho con học hành bao nhiêu năm Cô cũng chỉ muốn con có một công việc ổn định Ngồi máy lạnh gõ bàn phím Tháng nào cũng có lương Bây giờ ra ngoài kinh doanh làm gì cho vất vả Mẹ cô cũng tiếp lời Kinh doanh ấy đâu phải chuyện đùa hả con Lỗ thì sao Con gái một thân một mình Cực lắm con ạ. Phương cắn môi, cô hiểu ba mẹ thương mình. Nhưng trong lòng cô, hai chữ ổn định nghe như một sợi dây chói không thể thoát ra được. Phương cố gắng phân buồn. Nhưng mà con làm mấy năm rồi, thế mà có được tăng lương đâu. Môi trường làm việc thì toàn là người khó chịu. Mẹ dịu giọng Thế thì mình đi tìm việc khác mà làm con ạ. Thì uh, chỗ nào chả vậy à mẹ? Ba dập điếu thuốc xuống gạt tàn giọng trầm hắn. Nhà mình ấy, chẳng có ai có duyên làm ăn đâu. Cứ yên phận chậm mà chắc. Mẹ cô tiếp lời. Đấy, như ba mẹ đây này. Cũng làm công ăn lương, vẫn nuôi được hai đứa con thành người. Chưa có thua kém gì ai đâu. Phương nuốt khan. Nhà bác cả, cũng đâu có ai biết làm ăn. Mà bây giờ chị Thư ấy, chị giàu nhất họ đấy thôi ạ. Con bé Thư từ nhỏ đắt ranh ma. Bốn năm tuổi đã biết lấy tiền bà nội Con thì hiện như ga công nghiệp So sao được với nó Câu nói ấy như một nhát dao Phương bật dậy Bà mẹ bỏ mấy tỷ mua nhà cho anh trai Vậy mà không cho con vay mấy trăm triệu Để con làm ăn được sao Bà cổ đáp thẳng Con là con gái Anh con là con trai Làm sao mà như nhau được Cả nhà im phang phắc Bà mẹ chỉ là nông dân Ở quê tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Họ thương con nhưng thương theo cách của họ. Chỉ là lời nói vô tình ấy lại khiến Phương đau đến nghẹn lòng. Cô không cãi nữa, lặng lẽ đứng đó vài giây rồi quay vào phòng. Đêm mấy không ngủ, cô nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, nước mắt thấm ướt gối lúc nào không hay. Cô không trách cha mẹ, nhưng cô thấy mình nhỏ bé, nhỏ bé Và thừa thái Sáng hôm sau Phương bắt xe lên thành phố tìm chị họ Thư Thư là con gái bác cả Từ nhỏ đã nổi tiếng trong họ là lanh lợi Tháo vát Ngày xưa bị người lớn mắng vì ranh ma Lớn lên lại thành biết làm ăn Đời đúng là lạ Giờ đây Thư đã có một cửa hàng lẩu nướng khá đông khách Không phải đại gia gì Nhưng so với mặt bằng chung trong họ Thì đúng là giàu nhất Phương vừa gặp đắp bật khóc. Thư ngồi nghe em kể hết mọi chuyện, từ chuyện lương thấp, đồng nghiệp khó chịu, đến chuyện ba mẹ không cho vay vốn. Nghe xong Thư thở dài. <cười> ba mẹ em thương em thôi. Người lớn ở quê, ai cũng nghĩ ổn định là tốt nhất em ạ Phương nghẹn ngào. Nhưng mà em chả muốn sống cuộc đời như thế chị ạ. Em không muốn sau này nhìn lại, rồi mình lại hối tiếc. Thư nhìn cô rất lâu, ánh mắt không còn vẻ lanh lợi thường ngày mà chầm xuống. Chị cũng từng như em, lúc mới mở cửa hàng, cả họ bảo chị là đua đòi. Bác cả còn mắng chị, làm cái chuyện viền vâng. Nhưng mà nếu ngày đấy chị mà không liều, ấy, thì bây giờ chắc là đang còn bán hàng thuê cho người ta. Vậy là... chị ủng hộ em à? Thư im lặng 7 giây rồi nói chậm rãi. Chị có tiết kiệm được một khoản. Không nhiều lắm, nhưng đủ để em thuê mặt bằng nhỏ và lập lô hàng đầu tiên. Nếu như em thực sự muốn làm, thì uh, chị cho mày vay. Bao giờ có lãi rồi trả cho chị? Phương xứng người. Thật, thật là chị? Ừ. Nhưng mà này, chị nói trước, làm ăn không đơn giản đâu. Lãi có, lỗ có. Đừng mơ màu hồng quá nhá. Phương gật đầu liên liệ, nước mắt lưng trọng. Trong khoảnh khắc đó cô thấy như mình vừa được trao một cơ hội sống khác Cửa hàng khai trương Vị trí nằm trong khu dân cư đông đúc gần trường học Tháng đầu tiên buôn bán khá tốt kiểm kê sổ sách Phương lãi một khoản không nhỏ Cô tính toán nếu giữ được đà này Hai năm là trả hết nợ Còn dư để sống thoải mái Cô mang tiền đến trả thư Nhưng thư từ chối Em vừa mới bắt đầu Cần vốn để xoay vòng. Càng nhiều vốn ấy, càng có cơ hội. Giữ lại mà nhập thêm hàng đi. Bao giờ ổn định rồi hãng trả cho chị sau. Phương cảm động. Chị Thư, sao chị tốt thế ạ? Thư vỗ vai cô mỉm cười. Ở góc khuất ánh mắt ấy thoáng qua một tia sắc lạnh. Như thể đang nhìn một con mồi đã tự bước vào chiếc váy được răng sắn. Chị từng làm ăn không có ai chống lưng cho. Khó khăn của em chị hiểu. Những ngày sau đó việc buôn bán tương đối thuận lợi Không phải bùng nổ Nhưng đủ để xoay vòng vốn Phương bắt đầu nghĩ Có khi mình thực sự hợp chuyện làm ăn đấy Cô quyết định nghỉ việc ở công ty Nhưng đúng là Người tính không bằng trời tính sang tháng thứ hai Khách bắt đầu thưa dần Tháng thứ ba doanh thu giảm một nửa Kỳ lạ là khu phố vẫn đông đúc Các cửa hàng xung quanh vẫn tấp nập Chỉ riêng xốp của Phương vắng tanh Có ngày mở cửa từ sáng đến tối Chỉ bán được một hai bộ đồ Hàng tồn ngày một nhiều Tiền thuê mặt bằng Tiền nhập hàng Tiền điện nước Dồn lại thành một khối áp lực nặng nề Đến tháng thứ tư Cô bắt đầu không đủ tiền trả nhà Một buổi tối khi đang ngồi một mình Trong cửa hàng tối om Màn hình điện thoại sáng lên Tin nhắn từ chủ nhà em ơi, sắp đến ngày đóng tiền nhà rồi đấy. Thu xếp gửi đúng hạn cho chị nhé. Phương nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu, tay cô lạnh ngắt. Trong tài khoản chỉ còn chưa đến một nửa số tiền cần đóng. Ngoài cửa, gió thổi lật tấm bảng hiệu kêu cọt kẹt. Xung quanh cửa hàng vắng như chùa bà Đanh, không một bóng khách. Tháng trước cô chậm 3 ngày đã bị nhắc nhở gay gắt. Vợ chồng chủ nhà không phải sạng hiền lành. Người chồng xăm chỗ kín tay, giọng nói chậm khàn. Người vợ tóc nhộm mấy màu sạc sỡ, ánh mắt sắc như dao. Mỗi lần đến thu tiền, còn có mấy thanh niên to con đi cùng. Phương không dám chậm thêm lần nào nữa. Nhắn về nhà thì không dám. Sau trận cái vã hôm trước, cô vẫn còn nguyên cảm giác nghẹn ở cổ họng Bạn bè thì chỉ là xã giao. Người duy nhất cô có thể nghĩ đến lại là Thư. Cô nhắn tin. Vậy nửa ngày sau Thư mới trả lời. Ừ, buổi chiều qua quán chị đi. Quán của Thư đông nghịt người. Khói từ bếp lẩu bốc lên mù mịt. Tiếng cười nói, tiếng chén đũa vàng nhau. Tiếng thịt nướng xèo xèo vang khắp không gian. Phương ngồi giữa quán mà vừa ngưỡng mộ vừa chạy lòng. Cách đây hơn một năm nơi này chỉ là quán nhỏ xíu ngoài vùng ven. Lúc đó khách thưa thớt. Có hôm Thư ngồi cả buổi chỉ bán được vài bàn, có thời điểm còn tính đóng cửa, rồi Thư biến mất gần một tháng, không ai liên lạc được. Khi quay về quán bóng đông như chảy hồi, từ sáng sớm đến đêm khuya khách ra vào nượm nượp, giờ đã chuẩn bị mở cơ sở thứ ba, Phương nhìn chị họ với ánh mắt gần như ngưỡng mộ. Thư chẳng hỏi nhiều, nghe Phương nói chuyện tiền nhà xong, cô ta rút điện thoại ra chuyển khoản. 100 triệu. Con số hiện lên trên màn hình khiến Phương hoa mắt. Em cứ cầm lấy mà xoay vòng vốn. Thư nói giọng nhẹ tinh làm ăn mà thiếu vốn thì khó lắm. Phương nghẹn giọng. "Chị, em em không biết phải nói gì ạ." Thư nhìn cô rất lâu rồi chậm rãi nói, như thể đang nói cho chính mình nghe. Ừ, nói thật với em, nhà chị Bà mẹ chị chỉ coi trọng anh trai với cả thằng em trai thôi. con gái như chị có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhà em thì chú thím khéo hơn nhưng mà chị biết trong lòng họ vẫn ưu tiên anh trai em hơn. Phương im lặng những lời ấy chạm đúng chỗ đau. Chị em mình là con gái được nuôi lớn, được ăn học thế này là may rồi. Không được đầu tư vốn liếng, không được chống lưng. Thôi thì Tự lực cánh sinh vậy. Giọng thư trầm xuống. Muốn ngẩng mặt với đời thì phải tự lo lấy thân. Phương nhìn số tiền trên màn hình tìm đập thình thịch. Cô thú nhận. Em, em sợ mình, mình không gánh mồi chị ạ. Thư bật cười nụ cười hơi lệch. Sợ, sợ thì cả đời không khá lên được đâu em. Cô tăng nghiêng người hạ giọng thấp hơn giữa tiếng ồn ào của quán. Chị nhá, chị từng ở bước đường cùng rồi. Nếu ngày đấy chị không dám liều, thì bây giờ vẫn đang chạy bàn thuê cho người ta đấy. Phương ngước lên. Liều, liều là sao hả chị? Thư không trả lời ngay. Cô ta lật miếng thịt trên vỉ nướng để mỡ cháy xèo xèo một lúc lâu rồi mới nói. Ừ, có những thứ nếu như không thử, Thì cả đời không bao giờ có em ạ. Ánh mắt thường lúc ấy ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Phương bỗng thấy hơi lạnh sống lưng. Chị nói thật nhé Làm ăn không chỉ cần vốn đâu. Mà còn cần cả vận. Vận tài lộc. Không phải ai cũng có sẵn Có người phải xin. Câu nói ấy lờ lửng giữa làn khói thịt nướng. Ngón tay Phương run run lướt trên màn hình điện thoại đặt dưới gầm bàn. Còn số 100 triệu hiện lên rõ ràng Lạnh lẽo và trói mắt đến mức khiến cô chóng váng Số tiền ấy lúc này giống như một chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xiết Tiền này chị cho em vay Cứ cố gắng làm ăn Bao giờ có tiền thì trả Thử nói giọng nhẹ như không Phương nuốt khan của họng khô rát Cô ngồi im một lúc rất lâu Tiếng thịt nướng xèo xèo trên bếp Lẫn với tiếng người nói cười ồn ào Quen quán Nhưng trong đầu cô Mọi thứ như bị bóp nghẹt Cô lấy hết can đảm mới dám mở lời ừ, Chị Chị Thư Em hỏi câu này Chị có trả lời hay không thì Cũng cũng không sao ạ Thư đặt kẹp gấp xuống Ngọn đầu nhìn thẳng vào mắt Phương Anh nhìn ấy Khiến Phương thoáng dùng mình Không phải vì dữ dằn Mà vì nó quá chăm chú. Như thể Thư đã chờ câu hỏi này từ lâu. Chị... Chị làm cách nào? Mà giàu nhanh thế à? Không gian như chậm lại. Thư không trả lời ngay. Cô ta lật miếng thịt đã cháy xém. Để lửa liếm lên những vệt mỡ. Khói bốc nghi ngút. Một lúc sau Thư mới cất giọng. Nhưng lại hỏi một câu tưởng như chẳng liên quan. Chị xem em như em gái ruột. Nên... Chị mới nói với em nhé. Em có tin vào âm phần không? Phương cúi đầu tay cầm thịa khuấy nhẹ ly sinh tố bơ trước mặt. Những vòng xoáy màu xanh nhạt Loang ra rồi nhập lại. Em... em cũng không biết. Nhà mình thi thoảng vẫn đi chùa, đi cúng. Nhưng em không phải là người quá duy tâm chị ạ Thư khẽ gật đầu. Hài, chị không định nói đâu. Nhưng mà em hỏi rồi... Chị mà không nói thì lại thấy có lỗi với em. Cô ta ngừng lại ánh mắt thoáng trầm xuống. Cái ngày mà chị suýt đóng cửa quán đầu tiên ấy, chị biến mất suốt một tháng. Em có biết là chị đi đâu không? Phương lập tức ngẩn lên. Dạo không ạ. Mọi người bảo chị đi du lịch à? Du lịch á? <cười> ngày ấy chị sang Thái Lan thỉnh bùa cầu tài đấy. Bây giờ cái lá bùa ấy vẫn ở bên cạnh chị đây này. Cậu nói rơi xuống như một tảng đá, Vương cảm giác cũng sống lưng mình lạnh đi. Ừ, em em không phải là người suy tâm. Giọng cô nhỏ hẳn như sợ người bàn bên nghe thấy. Thư bật cười. Mỗi lần cô ta cười, khóe môi kéo lệch, ánh mắt không hề cười theo. <cười> Làm gì có ai kinh doanh mà không duy tâm hả em? Người ta mở hàng trọn giờ trọn ngay, treo thần tài, đặt cốc ngậm tiên. Em nghĩ, đấy là cái gì? Phương im lặng. Người như em mì khó thành công lắm. Câu nói không nặng nề, nhưng lại đâm sâu. Phương cắn môi. Bùa có thực sự hiệu nghiệm không hả chị? Thương nghiêng đầu, ánh mắt ra xăm. Sau khi chị về, quán đông khách chưa từng thấy. Người ta đồn nhau tự tìm đến đấy Có ngày chị bán gấp 10 lần trước đấy Nhưng mà chị có phải trả giá gì không ạ? Lần này Thư không cười Cô ta nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên bếp nướng giọng trầm xuống Trên đời này cái gì mà chẳng có giá? Phương Tây Tim Bình hụt một nhịp Giá là gì hả chị? Thử quay sang ánh mắt trở lại bình thản Như chưa từng có sự lặng đi nào trước đó Là sự can đảm Rồi cô ta đứng dậy Thôi em cứ về suy nghĩ kỹ đi Nghĩ thông rồi thì bảo chị Chị đưa em sang gặp thầy cao nhân biên thái Phương ngồi thêm một lúc nữa mới rời khỏi quán Ngoài trời đã tối Gió thổi qua con phố mang theo mùi khói than Còn vương trên tóc cô Trong túi sách là điện thoại vẫn hiển thị số dư tăng thêm 100 triệu. Trong đầu là lời nói của Thư. Trên đời này, cái gì mà chẳng có giá? Đêm mấy Phương nằm chẳng trọc không ngủ được. Cô không biết rằng chỉ cần một cái gật đầu của mình thôi, cuộc đời cô sẽ không bao giờ quay lại được như trước nữa. Hai ngày sau, Phương và Thư đáp chuyến bay sang Thái Lan. Nhưng chuyến đi này không phải để nghỉ sưỡng, càng không phải để mua sắm hay chụp hình check-in như người ta vẫn thường làm khi đặt chân tới xứ Chùa Vàng. Vừa rời khỏi sân bay, Thư đã gọi sẵn một chiếc xe. Không hỏi han nhiều, không do dự, cô kéo Phương lên xe rồi đọc địa chỉ cho tài xế, bằng giọng nhỏ nhưng dứt khoát. Chiếc xe rời khỏi khu trung tâm náo nhiệt, nơi ánh đèn cao ốc còn nhấp nháy sau lưng. Những con đường đông đúc dần thơ thớt Nhà cửa lùi lại phía sau Nhường chỗ cho ruộng vườn Rồi những mảng rừng rậm nối tiếp nhau Trải dài bất tận Sóng điện thoại chập chờn Trời về chiều Ánh sáng nhạt dần Không khí trong xe cũng lạnh đi Một cách khó hiểu Xe chạy thêm vài giờ nữa Đến khi phường gần như mất phương hướng Thì trước mặt họ Mới hiện ra một căn biệt thự lớn đứng chờ chọi giữa rừng sâu. Con đường dẫn vào phủ đầy lá khô, bánh xe lăn qua nghe sột soạt như dẫm lên sương vụn. Không khí ẩm thấp, nặng mùi đất mục và rêu phong. Bầu trời xám xịt, những tán cây đan vào nhau kín ánh sáng, khiến nơi đây trông như bị tách khỏi thế giới bên ngoài. Sezan lại thưa mở cửa bước xuống trước, cô không đợi tài xế Cũng không quay lại nhìn Phương Đường trước cánh cổng sắt đen đổ sổ Cô khẽ nghiêng đầu Nhìn lên tòa biệt thự Trong ánh mắt ấy có sự thành kính Nhưng Cũng có cái thứ gì đó giống như sợ hãi Bị đè nén đã lâu Phương bước xuống theo Một luồng gió từ rừng thốc thẳng vào mặt cô Lạnh và ấm Mùi lá mục hòa lẫn Với cả một mùi hương kỳ lạ Ngọt ngọt nhưng lại phản phất Vị tanh khiến cổ họng cô nghẹn lại Cô kéo sát áo khoác Da gà nổi dọc hai cánh tay Cánh cửa chính của biệt thự cao lớn Làm bằng gỗ sẫm màu đã cũ Trên bề mặt gỗ khắc chi chít những ký hiệu lạ Không rõ là chữ viết cổ xưa Là bùa chú Hay chỉ là những hình thù méo mó Được ai đó khắc lên trong cơn điên loạn Phương còn đang nhìn những hoa văn ấy đến rùng mình Thì thư đã cúi đầu sổng hạ xuống rất thấp. Em đừng hỏi gì hết nhé. Lát nữa thấy cái gì cũng cứ làm theo lời thầy, hiểu chứ? Phương quay sang. Thầy, thầy nào ạ chị? Có chưa kịp nghe câu trả lời thì từ bên trong vang lên tiếng kéo cửa chậm rãi. Âm thanh ken két khò khốc như kim loại gõ vào xương. Cánh cửa từ từ hé mở. Một người đàn ông cao gầy đứng trong bóng tối. Ông ta khoác áo tràng đen dài chạm đất, đầu quấn khăn đỏ sầm. Hai bàn tay đầy nhẫn vàng, mỗi chiếc nhẫn đính một viên đá khác màu. Cường mặt ông ta hốc hát, giá tái xanh như người lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Đôi mắt dài và sâu, ánh nhìn lặng lẽ mà sắc lạnh. Như thể có thể xuyên qua da thịt để nhìn thấu tận bên trong linh hồn người đối diện. Ánh mắt ấy vừa chạm vào phương. Cô lập tức có cảm giác như một bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực, hơi thở nghẹn lại giữa cổ họng tim đập mạnh đến mức cô nghe rõ từng nhịp dội vào tay. Người đàn ông cất tiếng, giọng ông ta khàn đặc, chậm và kéo dài từng âm một bằng tiếng thái. Thư ngôn ngư ấy khi vang lên giữa khu rừng ẩm thấp lại càng trở nên khó hiểu, nghe như những âm thanh lầm rầm trong đêm cúng bái. Thư đáp lại ngay, trôi chảy, thành thạo, phát âm không khác gì người bản xứ. Phương khựng lại. Cô chưa từng nghe chị họ nói tiếng Thái trước đây. Vậy mà lúc này, Thư nói nhanh đều tự nhiên đến lạ. Hai người trao đổi qua lại. Khi thì ông ta gật đầu, môi nhách lên nụ cười khó đoán. Khi thì Thư hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ dè chừng. Có lúc cả hai cùng quay sang nhìn Phương. Ánh nhìn ấy khiến ra đầu cô tê rần Phương không hiểu họ nói gì Nhưng linh cảm trong cô thì hiểu rất rõ Cuộc nói chuyện ấy có liên quan đến mình Và không hề đơn giản Đến một lúc người đàn ông im lặng Ông tay nhìn chằm chằm vào Phương Lâu đến mức cô phải cúi mặt xuống né tránh Ánh mắt đó không giống ánh mắt của con người nhìn người Nó giống ánh mắt của một con thú Đang cân nhắc con mồi trước khi vỗ lấy. Ông ta nói thêm một câu gì đó. Giọng thấp và chậm. Thư nghe xong sắc mặt thoáng biến đổi. Một tia không vui lướt qua rất nhanh. Rồi là một thoáng dàn xé. Nhưng chỉ vài giây sau. Cổ ta đã lấy lại vẹp bình thản. Thư quay sang Phương. Chúng ta sẽ làm lễ chuyển giao chủ nhân bùa. Phương xứng người. N nghĩa là... Chị sẽ chuyển lá bùa của chị cho em à Không khí như đông cứng lại. Trong đầu Phương vang lên một hồi chuông cảnh báo. Từ đầu, Thư nói sẽ dẫn cô sang làm bùa mới. Một lá bùa riêng cho cô. Vậy mà giờ lại là chuyển giao. Tại sao phải chuyển? Tại sao không làm cái mới? Phương nuốt khan hai tay lạnh ngắt. Ừ, dạ, em... Thật ra thì em chỉ muốn xin bùa mới thôi. Không cần chuyển đâu chị. Cô lắp bắp. Giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió riết ngoài rừng. Thưa lập tức cắt ngang. Giọng vẫn dịu dàng. Nhưng bên dưới là một sự cứng rắn khó chối từ Làm bùa mới tốn kém. Lại mất thời gian. Em đang khó khăn mà. Chị coi em như em gái ruột. Chị mới muốn giúp em nhanh nhất có thể đấy. Nói đến đó, Thư đặt tay lên vai Phương. Bàn tay lạnh buốt khiến sóng lưng Phương tê dại. Chị đã dùng buồn này. Em thấy chị làm ăn thế nào rồi đấy? Đúng không? Chị chuyển cho em. Em còn lo cái gì nào? Phương ngẩn lên, ánh mắt Thư nhìn cô chăm chú. Không phải van này, cũng không phải ép buộc. Mà là chờ đợi. Giữa nỗi sợ và lòng tham đang trực chờ trỗi dậy, Phương nghệ tìm mình đập hỗn loạn Cô nghĩ đến cửa hàng vắng khách Nghĩ đến tiền thuê nhà sắp đến hạn Nghĩ đến ánh mắt coi thường của chủ nhà trò Nghĩ đến ba mẹ đã từ chối Cô nhắm mắt một giây Rồi khẽ gật đầu Thư lập tức quay sang nói với người đàn ông bằng tiếng Thái Giọng cô nhanh hơn lúc trước Người đàn ông nghe xong Nào một nụ cười nhạt Ông ta dơ bàn tay đeo đầy nhẫn lên khẽ phẩy về phía cửa. Một cử chỉ ra hiệu cánh cửa phía sau ông ta mở rộng hơn, bóng tối bên trong như đặc quánh lại. Thư bước vào trước, Phương đứng khựng lại một nhịp rồi cũng bước theo. Không gian bên trong biệt thự tối om, bóng tối không hẳn là đen ngòm mà là một thứ màu đỏ sẫm nhờ ánh nến hắt lên từ khắp các góc phòng. Hàng chục cây nến đỏ được cắm thành vòng tròn sáp chảy dài như những vệt máu đông khô. Chính giữa căn phòng là một tấm chiếu cổ mép, trên đó trải một tấm vải vàng kín đặc, những ký tự ngoằn ngoèo uốn lượn như rắn bò. Không giống chữ viết bình thường, nhìn lâu khiến mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng. Mùi hương trong phòng nồng nặc, không chỉ là mùi nhang, nó còn lẫn mùi khét, mùi ẩm mốc và một thứ tanh ngọt khó gọi tên. Khiến cỏ họng phương nghẹn nghẹn Trên chiếc bàn thấp phía trước Đặt một cái bình đồng cũ kĩ Bên trong là chất lỏng đen sẫm đặc quánh Bề mặt lấp lánh Cái thứ ánh đỏ phản chiếu từ nến Người đàn ông cất giọng bằng tiếng Thái Âm điệu chậm và chậm Thử quay sang nói khẽ nhưng rõ ràng Thầy bảo hai người quỳ đối diện nhau Tay trái chạm vào nhau Tay phải mỗi người cầm một chén Nói xong, thư lập tức quỳ xuống tấm chiếu đặt tay trái ra giữa, phượng tây cổ họng khô khốc nhưng vẫn làm theo. Đầu gối vừa chạm chiếu cô đã cảm nhận được hơi lạnh thấm ngược lên tận xương sống. Bàn tay trái của hai người chạm vào nhau, một cảm giác lạnh buốt truyền ra, không biết là tay thư lạnh hay tay cô lạnh. Tim phương đập dồn dập, mỗi nhịp như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông mở nắp bình đồng, một mùi tanh nồng bốc lên. Ông ta rót chất lỏng đen ấy ra hai chén nhỏ Thứ dung dịch đặc sánh chảy xuống nghe sền sệt như mật Nhưng màu sắc thì tối đến mức nuốt chừng cả ánh nến Ông ta đưa mỗi người một chén Thư nghiêng đầu thì thầm Uống đi, một ngụm thôi Giọng nói nhẹ như gió nhưng trong đó có một mệnh lệnh không cho phép từ chối Phương cuối nhìn vào chén Trong làn chất lỏng đen ấy Cô thấy là mở một sợi gì đó dài và mảnh, như tóc. Nó lượn nhẹ khi chén rung lên trong tay cô. Cô định mở miệng nói không, nhưng Thư đã ngửa cổ uống cạn. Cương mặt Thư nhăn nhó, cổ họng chuyển động khó nhọc, như nuốt phải thứ gì rất khó trôi. Một giây sau, cô ta hít sâu, cố nén lại. Uống đi em, không sao đâu. Không sao thật sao, Phương cắn chặt môi, cô nhắm mắt ngửa cổ uống. Chất lỏng chẳng vào miệng đặc quáng và tanh nồng, mùi kim loại sọc thẳng lên mũi, cổ họng cổ bỏng rát, dạ dày cuộn lại như muốn tống tất cả ra ngoài, nhưng cô cố nốt xuống. Ngay khi chén vừa rời khỏi môi, người đàn ông đã lấy ra từ một chiếc hộp gỗ sấm màu một lá bùa đỏ thẫm không phải đỏ tươi mà là thứ màu đỏ đục như màu máu đã khô lâu ngày. Trên mặt bùa không phải chữ Mà là những vệt ngoan nghèo Như được vẽ bằng thứ chất lòng đặc xệt Một vài chỗ còn sẫm màu hơn Như từng được trồng lên nhiều lần Ông ta cắm thêm ba nén hương và lưu đồng Khói bốc lên cuộn cuộn Miệng bắt đầu lầm dầm đọc chú Tiếng Thái hỏa lẫn những âm thanh lạ Không giống bất kỳ ngôn ngữ nào Phương từng nghe Âm đều khi trầm khi cao Lúc như gầm gừ lúc như rít qua kẽ răng. Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, ngọn nến bắt đầu nghiêng ngả dù không có gió, lửa rung bần bật như bị ai đó thổi sát bên. Phương thấy đầu mình đau nhói, một cơn đau sắc như kim châm xuyên thẳng vào thái dương. Trong tai cô vang lên tiếng thì thầm. Ban đầu rất nhỏ rồi dần dần rõ hơn. Nhưng không thể hiểu nổi đó là tiếng người hay tiếng gió. Không thành câu, không rõ nghĩa Chỉ là những âm thanh dì dầm Quẩn quanh trong đầu Như có ai đó ghé sát vào tay cô Nói điều gì đó Bằng thứ ngôn ngữ không thuộc về thế giới này Phương hoảng sợ Cô cố đứng dậy Nhưng chân cô không nhúc nhích được Như thể đầu gối đã dính chặt xuống chiếu Hay như thể có bàn tay nào đó Từ dưới nền đất lạnh lẽo vươn lên Xét lấy cổ chân cô Một cảm giác lành buốt từ mắt cá Lan dần lên bắp chân Ông thầy đột ngột dừng câu chú Đôi mắt dài hẹp Khẽ liếc sang thư Không cần nói nhiều Thư lập tức thò tay vào túi sách Lấy ra một chiếc túi gấm đỏ Theo chỉ vàng Những đường chỉ lấp lánh dưới ánh nến Như đang cử động Cô ta mở túi Bên trong là một chiếc khăn tay vuông màu trắng Trên nền vải có ba chấm đỏ sẫm Khổ quát lại như máu đã đông từ lâu Kèm theo đó là một nhúng tóc nhỏ Buộc bằng sợi chỉ đen Phương nhìn thấy mà cổ họng nghẹn lại Ông thầy cũng lấy ra một chiếc khăn giống hệt Đặt trước mặt Phương Cùng với đó là một con dao nhỏ lưỡi mỏng Ông ta cầm quả chanh Vắt nước lên lưỡi dao Trả đi trả lại Như thể đang tẩy uế Nước chanh nhỏ dò xuống chiếu Sủi bọt nhẹ trên bề mặt kim loại Thư ghẽ sát tay Phương hơi thở nóng hổi Nhưng giọng nói lạnh tanh Em phải chích ba giọt máu Ở đầu ngón tay trò Lên cái khăn này cho chị Sau đó cắt một nhuống tóc Nhớ lấy cả chân tóc đấy Nói đến chữ máu Sống đường Phương run lên Cô vốn sợ kim tiêm Sợ cả mùi máu Chỉ cần nhìn thấy vết thương rỉ máu Là đã chóng mặt Vậy mà bây giờ Nhưng đã đến đây, đã uống thứ chất lỏng kia, cũng đã quỷ giữa căn phòng này. Giờ quay đầu, còn kịp sao? Vương cắn chặt răng, bàn tay cầm con dao run lẩy bẩy. Cô đưa lưới dao chạm vào đầu ngón trỏ tay trái. Một nhát cắt nhỏ khiến ngón tay đau buốt Máu lập tức rịn ra, đỏ tươi dưới ánh nến. Giọt đầu tiên rơi xuống khăn, loang thành hình tròn nhỏ. Giọt thứ hai, giọt thứ ba. Mỗi giọt rơi xuống như một tiếng tách vang trong đầu cô. Ông thầy gật nhẹ. Phương đưa tay lên đầu, giật mạnh một nhúm tóc. Cảm giác đau nhói khi tóc bị kéo bật khỏi da đầu, khiến mắt cô cay xè. Vài sợi tóc dính cả chân trắng nhỏ ở cuối. Thư nhanh tay nhận lấy, đặt lên chiếc khăn thấm máu, gấp lại cẩn thận. Ngày sau đó, chiếc khăn cũ với ba chấm máu sấm và nhúm tóc kia, ông thầy ném thẳng vào bếp than đang đỏ lửa bên góc phòng. Lửa bùng lên, mùi khét lẹt lan ra, tóc cháy xẻo xẻo co quáp lại rồi biến thành cho đen. Phương vô thức nhìn theo ngọn lửa. Không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như có ai đó đang gạo lên rất nhỏ, rất xa, từ trong đống than. Ông thầy nhét chiếc khăn mới của Phương vào túi gấm đỏ buộc dây lại bằng một sợi chỉ vàng. Tất cả diễn ra nhanh đến mức Phương chưa kịp thở đều. Cô quay sang nhìn Thư, ánh mắt Thư lúc ấy sáng rực. Không phải ánh sáng vui mừng, mà là thứ ánh sáng tham lam, mãn nguyện. Khỏe mùi Thư khẽ nhét lên, một đủ cười thoáng qua, lạnh ngắt. Phương bất giác rủng mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy trong đáy mắt chị họ ánh lên một tia đỏ lạ lùng. Đỏ như ánh nến phản chiếu trong bóng tối Rồi nó vụt tắt như chưa từng tồn tại Khi hai chị em bước ra khỏi biệt thự Trời đã tối đen như mực Khu đường im phăng phát Không tiếng côn trùng Không tiếng gió Chỉ có tiếng bước chân dẫm lên lá khô lạo xạo Và ánh đèn xe hắt qua lớp bụi mở đục Phương quay đầu nhìn lại căn biệt thự lần cuối Các cổ cửa sổ tối om Nhưng cô có cảm giác Có ai đó đang đứng sau lớp kính Nhìn theo mình Sáng hôm sau Hai trẻ em đã có mặt trên chuyến bay về Việt Nam Máy bay hạ cánh xuống Sân bay nội bài Khi mặt trời vừa lên Mọi thứ bên ngoài vẫn bình thường Chỉ có phương là không còn như trước nữa Ở đầu ngón tay trái Vết cắt nhỏ vẫn còn âm ỉ đau Và trong túi sách của cô Chiếc túi gấm đỏ khẽ cộm lên Như thể bên trong có thứ gì đó đang khẽ chuyển động. Phương bảo, mọi thứ thay đổi nhanh đến mức chính cô cũng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngày ngày đầu tiên mở cửa lại sau chuyến đi ấy, cửa hàng đông nghẹt người. Không phải đông kiểu lác đác vài khách tò mò, mà là từng dòng người nối nhau bước vào, chen chúc thử đồ, tranh nhau thanh toán. Có người chỉ đi ngang qua cũng dừng lại, có người bảo tự nhiên thấy thích quá nên ghé vào xem thử con người mua liền 5 6 bộ không cần mặc thử. Chỉ trong nửa ngày lãi gần 50 triệu. Vương ngồi sau quầy thu ngân, mặt tay run bần bật, máy tính tiền nhảy số liên tục, tiền mặt chất đầy két. Cô từng cắm mặt làm văn phòng, tính từng đồng lương 5 triệu rưỡi một tháng, trừ tiền trọ, tiền ăn còn lại chẳng bao nhiêu. Vậy mà bây giờ chỉ còn một buổi chiều Số tiền cô kiếm được bằng mấy tháng cô sống tàn tiện Người ta bảo kinh doanh nhanh giàu là vì thế Phương bắt đầu tin vào những gì mình đang thấy Ngày hôm sau cô phải đăng tuyển thêm nhân viên Một người không đủ nữa rồi hai người Rồi ba Việc làm ăn cứ thép vất lên Như có ai đó đứng sau đẩy mạnh từng bước Có những chiếc áo lỗi mốt tồn kho từ mấy tháng trước rồi Bụi phủ đầy móc vẫn bán sạch trong một buổi tối Có khách còn bảo Không hiểu sao em cứ thấy cái áo này Nó hợp với mình chị ạ Phương nghe mà lạnh gáy Nhưng rồi tiền lãi khiến mọi nghi ngờ tan biến Hai tháng sau Cô thầy luôn mặt bằng bên cạnh để mở rộng cửa hàng Biển hiệu mới sáng choang Nhân viên lên tới hơn chục người Phương không còn phải đứng bán nữa Ngày ngày chỉ ngồi trong phòng riêng Bật điều hòa xem camera tính lợi nhuận Cô giàu lên nhanh đến mức chính họ hàng cũng bắt đầu xì xào Chỉ có một chuyện duy nhất xảy ra trong khoảng thời gian đó Phương chia tay bạn trai quen suốt 2 năm Lý do đơn giản đến buồn cười Anh muốn cưới, còn cô thì không Anh đợi em thêm một năm nữa thôi, có được không? Anh nắm tay cô giọng tha thiết Làm ăn rồi cũng phải có gia đình chứ em Phương đút tay ra Nhưng em đang ở thời điểm tốt nhất em chưa muốn bị gò ép đâu Thật ra sâu trong lòng Cô bắt đầu thấy anh trở nên trướng mắt thế anh quá bình thường Quá chậm chạp Quá tầm thường so với tốc độ kiếm tiền của mình Chia tay xong Phương không buồn nhiều Thậm chí còn thấy nhẹ nhõm Qua Tết năm ấy cô mua hẳn một căn hộ chung cư cao cấp Nhà mới rộng rãi nội thất sang trọng Gia đình lên thăm mà vẫn không tin nổi Anh trai kéo cô ra ban công Giọng nghiêm túc Em có đang làm chuyện gì mờ ám không? Buôn hàng cấm à? Đừng có dại dột như thế Hai anh em vốn thân thiết Nhưng không hiểu sao lúc đó Trong đầu phương bỗng dâng lên một luồng nóng này kỳ lạ Như có ai đó thì thầm Họ đang ghen thị với mày đấy Họ không muốn mày hơn họ đâu Cô nhìn thẳng vào mắt anh trai giọng sắc lạnh Hừ, Anh thì sướng rồi Được ba mẹ lo cho đủ thứ còn tôi tôi chả có cái gì nên tôi mới phải lao như con thiêu thân để đi kiếm tiền đấy thay anh trai xững người ba mẹ ven đã bao giờ bạc đái em đâu Anh chỉ muốn em tỉnh táo trước C cá nhưng Phương không nghe thêm nữa cô quay lưng bỏ đi sau hôm ấy khoảng cách của cô và gia đình cũng bắt đầu xuất hiện sau khi làm ăn phát đạt tiền vay của thư được trả sạch trong vòng 3 tháng Phương còn biếu thêm chị họ một khoản cảm ơn. Thư chỉ cười, ánh mắt sâu hunh hút. <cười> chị nói rồi mà, có duyên với bùa thì làm ăn khác hẳn, nhỉ? Phương không còn sợ nữa, cô bắt đầu tin vào thứ mình đang nắm giữ. Chiếc túi gấm đỏ lúc nào cũng được đặt trong ngăn kéo bàn làm việc. Mỗi sáng mở cửa hàng, cô đều khẽ chạm tay vào nó. Cảm giác như có thứ gì đó ấm nóng, đang có sự sống bên trong. Bà mẹ gọi điện ngày càng nhiều con dạo này ít về quá Con bận mà mẹ thê chủ nhật này Dỗ bà nội Con nhớ phải về sớm đi nha Để con xem thế nào đã nha Nhưng hôm dỗ bà Phương không về Không phải vì bận Chỉ là tự dưng không muốn Cô từng rất thương bà nội Từng là đứa cháu hay ngồi bóp vai cho bà nhất nhà Vậy mà hôm ấy Đến lúc cầm chìa khóa xe định đi Trong đầu cô lại vang lên một ý nghĩ Ừ, về làm cái gì? Mất thời gian Và tên là cô ở lại căn hộ cao cấp của mình Một mình Trong họ bắt đầu có lời bàn tán Họ vũ nhà Phương âm thịnh dương suy Con trai thì lẹt đẹt Làm công ăn lương Hai cô con gái lại tự dưng mua nhà Mua xe Làm ăn phất lên như diệu gặp gió Người ngoài trêu Thời nay ba mẹ phải chồng vào con gái rồi Nhưng ba mẹ Phương không cười nổi, mẹ cô nhiều đêm mất ngủ, bà ngồi hút thuốc ngoài hiên lầm bầm. Tao không biết sao, nhưng tao thấy con bé đang gặp chuyện gì đó. Trong khi ấy Phương ngày một sai nhà, điện thoại của ba mẹ đôi khi bị cô để im lặng cả ngày. Cô bắt đầu thấy gia đình phiền. Và điều lạ nhất là mỗi lần nghĩ đến việc về quê, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu bứt rứt. Thậm chí là cáu kỉnh vô cớ, như có cái thứ gì đó không muốn cho cô về. Không muốn cô gần gũi lại với những người thân yêu nhất. Chiếc túi gấm đỏ trong ngăn bàn, dạo gần đây mỗi đêm đều khẽ phát ra tiếng sột xa rất nhỏ, như tiếng vải cọ vào nhau, hoặc như tiếng ai đó đang thở. Năm thứ ba kể từ ngày thỉnh bùa, nhà trả xong góp, xe sang cũng đứng tên chính chủ. Trong kết là một quyển số tiết kiệm dày cột. Còn số dài đến mức mỗi lần nhìn vào, Phương vẫn phải hít một hơi sâu để chắc rằng mình không hoa mắt. Cửa hàng vẫn đông nghịt khách như 3 năm trước, người ra vào không dứt Có hôm nhân viên phải phát số thứ tự, tiền trảy về như nước. Chỉ có điều Phương ngày một xanh sao. Lúc đầu cô không để ý, chỉ nghĩ do thức khuya do ăn uống thất thường. Như mỗi sáng chải đầu tóc rụng lạ tạ phủ kín mặt sàn, gối ngủ đầy sợi tóc đen dài, da rẻ nhợt nhạt quẳng mắt thâm lại dù cô chẳng thiếu tiền để chăm sóc bản thân. Nhân viên có người còn thì thầm. Chị chủ dạo này nhìn lạ lắm. Phương nghe thấy chỉ cười nhạt. Dầu thì phải đánh đổi sức khỏe thôi em ạ. Cô nghĩ vậy, cho đến khi những chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Hôm ấy Phương ngồi một mình Trong phòng riêng sau giờ đóng cửa Trên bàn là từng cọc tiền xếp thẳng hàng Mạnh giá nhỏ đến lớn Ngày ngắn như những viên gạch xây Nên tỏa lâu đài giàu sang của cô Cô đếm tiền Mà môi không ngừng cong lên Tiếng tiền giấy lật qua lật lại Nghe thật êm tai Trong căn phòng kín Điều hòa chạy khe khẽ Ngoài kia cửa cuốn đã hạ xuống Mọi thứ yên lặng đến mức Nghe gió cả tiếng thở của chính mình Và rồi giữa không gian lặng thinh ấy vang lên một giọng nói Âm chậm, khàn khàn Như vọng ra từ một cái hốc sâu không đáy Nhiều tài lộc quá nhỉ Phương khởng lại Tài cô vẫn đang cầm sấp tiền giữa chừng Giọng nói tiếp tục chậm rãi Kéo dài từng chữ Cũng Sắp đến lúc phải đáp lễ rồi Sống lưng cô lạnh buốt Phương quay phát đầu lại Phía sau lưng Ngay sát vách tường có một bóng đen Nó cao hơn người bình thường Tay chân dài ngoằng Khớp nối như bị kéo rán quá mức Đầu hơi nghiêng sang một bên Cơm mặt méo mó Mắt sâu hóm Miệng nó nhẹn ra Thành một nụ cười rộng đến tận mang tài Nó không có con người Chỉ là hai hốc tối sâu hunh hút Nó nhìn cô Nhìn đống tiền trên bàn Rồi lại nhìn cô Vương hét lên một tiếng thét xé cổ. Cô. cô bật dậy trên giường, trời còn tối cả người cô ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Phòng ngủ im lặng, không có bóng đen nào, không có tiếng nói nào. Thì ra chỉ là mơ, chỉ là ác mộng. Phương ngồi thở dốc rất lâu mới dám nằm xuống lại. Nhưng từ hôm đó, đêm nào cô cũng mơ thấy nó. Vẫn là bóng đen ấy, vẫn là câu nói ấy. Đến lúc phải đáp lễ rồi Có đêm cô cảm giác có vật gì đó đè lên ngực mình Mắt mở trừng trừng nhưng không cử động được Muốn kêu cũng không kêu nổi Bên tài vang lên tiếng thở sát rạt Có khi cô thấy có bàn tay lạnh ngắt vuốt nhẹ mái tóc rụng của mình Sáng ra trên gối tóc rơi nhiều hơn Nhưng Phương vẫn tự chấn ăn Mình chỉ bị bóng đè thôi Mình chỉ chết thôi Làm ăn lớn thì phải gặp áp lực chứ Ngay từ đầu cô vốn không phải người duy tâm, kể cả khi đã sang tận rừng sâu để thỉnh bùa, kể cả khi mỗi sáng đều chạm tay vào túi gấm đỏ trong ngăn bản cô vẫn nghĩ. Mình đang kiểm soát được tất cả. Chỉ là cô không biết, có những thứ một khi đã nhận thì không còn quyền lựa chọn cách trả lại nữa. Vài hôm sau nữa vào một buổi sáng trời âm u, bà Lành, mẹ của Phương bất ngờ bắt xe lên thành phố. Bà không gọi điện báo trước cũng không có lý do gì cụ thể. Chỉ là suốt mấy đêm liền bà ngủ không yên. Trong lòng cứ cồn cào thấp thỏm. Đang ngồi nhặt rau cũng giật mình. Đang ăn cơm cũng buông đũa giữa chừng Cảm giác như có ai đó kéo tuột mình đi đâu mất. Phải lên xem con bé thế nào mới được. Thế là bà đi. Khi cửa căn hộ mở ra Phương đứng trước mặt mẹ. Chỉ trong một khoảnh khắc Bà lành thấy chân mình mềm nhũn. Con gái bà không còn là đứa con gái từng rạng rỡ như nắng mai nữa. Đà nó tái nhợt như thiếu máu, má hóp lại, hai mắt thâm quầng môi khô, tóc thưa đi thấy rõ. Người gầy sọp trong bộ đồ hàng hiệu rộng thùng thỉnh. Bà lành buộc miệng kêu lên. Ôi trời ơi, sao còn lại ra nông nỗi này? Có khi nào dính phải cái gì rồi không? Câu nói bật ra theo bản năng của một người mẹ quê, vốn tin vào linh cảm hơn là lý trí. Phường lập tức gạt đi giọng khó chịu. Còn chỉ bận công việc thôi mà mẹ, làm ăn thì phải thức khuya dậy sớm chứ. Nhưng bà lạnh không tin, bà bước tới nắm lấy bàn tay con gái. Bàn tay cô lạnh ngắt, lạnh như người vừa bước ra từ phòng đá. Đi, mẹ đưa con đi bệnh viện, phải khám tổng quát ngay. Con đang còn trẻ, còn cả tương lai phía trước Sức khỏe mới là trên hết Không hiểu vì sao lúc ấy Trong lòng Phương bỗng dâng lên một cơn bực bội dữ rồi Như có ai đó đang thì thầm bên tay Đừng đi Không được vào bệnh viện Ở nhà đi Cô giật tay ra Mẹ thôi đi Con lớn rồi, con tự lo được Bây giờ con phải ra cửa hàng Giọng nói sắc đến mức chính cô cũng giật mình Bà lành đứng xứng tại chỗ Được con gái ngoan hiền của bà từ trước đến nay Tuy có hay cãi lời Nhưng chưa từng dám quát mắng Hay lớn tiếng với bố mẹ Nhưng bà không giận Chỉ thở dài rồi dịu dòng Còn nghe mẹ bảo đây Mẹ con mình cùng đi khám cho yên tâm Chắc là chả có cái gì đâu Chỉ thiếu ngủ Ăn uống thất thường thôi Bảo đấy bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống Có mất miếng ra miếng thịt nào đâu con Phương im lặng, trong đầu cô như có hai luồng suy nghĩ rằng co, một bên cấu kỉnh muốn đẩy mẹ ra xa, một bên lại thấy lời mẹ hợp lý. Cuối cùng cô miễn cưỡng gật đầu. Hai mẹ con vào bệnh viện khám tổng quát, lấy máu, trục chiếu, siêu âm, đủ thứ thủ tục. Kết quả hẹn 7 ngày sau. 7 ngày ấy bà lành gần như không ngủ, ở lại căn hộ con gái bà mới thấy rõ sự thay đổi của con. Phương ăn ít đi hay ôm đầu kêu đau có hôm đang nói chuyện thì đột nhiên xứng lại như mất tập trung tóc đụ nhiều đến mức mỗi sáng bà phải lặng lẽ quét một góc nhà đầy sợi đen có hôm nửa đêm bà nghe tiếng con gái ú ớ trong phòng mở cửa ra thì thấy Phương nằm cứngờ mắt mở chừng chừng mồ hôi ướt đẫm bà layy mãi cô mấy tỉnh cònờ thấy cái gì hả Phương không trả lời chỉ làm bấm à Nó, nó, nó bảo sắp, sắp, sắp đến lúc rồi Bà lành nghe mà Lạnh sống lưng Đến ngày lấy kết quả bà bảo con ở nhà nghỉ mình đi lấy thay Trong phòng bác sĩ khi cầm sắp giấy xét nghiệm trên tay Bà lành thấy vị bác sĩ trẻ bỗng trở nên nghiêm túc khác thường Gia đình nên cho bệnh nhân nhập viện ngay Bà lành chưa hiểu à, Con, con gái tôi bị làm sao thưa bác sĩ? Bác sĩ hạ giọng Trong não có một khối u Vị trí này khá nguy hiểm Dựa trên hình ảnh Khả năng cao là u ác tính May mắn là phát hiện tương đối sớm Vẫn còn trong tầm kiểm soát Nhưng phải điều trị ngay Tai bà lành ủ đi Trong đầu cứ văng vẳng câu nói của bác sĩ Bà loạn trạng đứng dậy Phải vịn vào thành bàn mới không ngã Chỉ mới 3 năm Bà nằm trước con bé còn khỏe mạnh, cười nói lanh lành. Bà năm sau, trong đầu nó lại mọc một thứ chết chóc như vậy. Bà lành bước ra khỏi bệnh viện trời nắng trang trang mà bà thấy tối sầm. Một ý nghĩ chợt lé lên trong đầu người mẹ quê. Có khi nào nó dính phải cái thứ gì thật rồi hay không? Ở căn hộ cao cấp kia, trong ngăn bàn làm việc, chiếc túi gấm đỏ vẫn nằm im liềm. Nhưng không ai biết rằng, bên trong, lớp vải đang thấm dần một màu sẫm hơn trước. Như thế, có thứ gì đó vừa được báo hiệu rằng, thời điểm thu hồi đã bắt đầu. Phương nhập viện chính thức bước vào những ngày tháng điều trị triền miên, mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc kêu tít tít trở thành âm thanh quen thuộc. Ai từng nghe đến hai chữ ung thư đều biết nó không chỉ bảo mòn cơ thể, mà còn đút cạn tiền bạc của cả gia đình. Mỗi đợt thuốc, mỗi lần xét nghiệm, mỗi toa truyền hóa chất, còn số cộng dồn lại khiến người ta nghẹt thở. May mắn duy nhất lúc ấy là cửa hàng quần áo của Phương vẫn làm ăn phát đạt. Khách ra vào không ngớt, tiền vẫn chảy đều như nước. Nhìn vào sổ sách, ai cũng nghĩ cô còn vững vàng lắm. Nhưng cơ thể cô thì không. Các bác sĩ bắt đầu nhíu mày, khối u không những không đáp ứng phát đồ mà còn phát triển nhanh một cách khó hiểu. Những chỉ số biến động bất thường, lần nào chuẩn bị đưa vào phòng mổ cũng xảy ra trục trặc. Khi thì máy móc gặp sự cố, khi thì Phương đột ngột sốt cao, khi thì nhịp tim rối loạn phải hoãn lại phẫu chốt. Trong khi đó, đêm nào Phương cũng mơ. Vẫn là bóng đen ấy, vẫn là giọng nói trầm đục như từ đáy giếng vọng lên. Vẫn là câu nhắc nhở lạnh léo. Sắp đến lúc rồi. Bà lành chứng kiến tất cả mà lòng nóng như lửa đốt. Người mẹ quê không hiểu hết những thuật ngữ y khoa. Nhưng bà hiểu một điều. Có gì đó không bình thường. Linh cảm của bà ngày một rõ ràng. Con gái bà không chỉ bị bệnh. Bà lặng lẽ lấy giờ sinh ngày tháng năm sinh của Phương. Bát tự, gói trong mảnh khăn cũ. Tìm đến bà già mù trong làng. Người ta đồn bà cụ xem mệnh rất chuẩn, nói trúng đến lạnh gái. Nghe tin bà lành đến, bà đồng thở dài. Ừ, con gái của bà tôi xem qua rồi. Số nó không có căn giàu, cố cũng không giữ được. Bà lạnh đun đun. Bà, bà làm ơn, bà xem lại giúp tôi. Dạo này nó lạ lắm, bệnh tật mà không giống bệnh thường. Bà đồng vốn tỏ vẻ thờ ơ Nhưng khi vừa tháp nhang lầm nhầm khấn vài câu Sắc mặt bà trở tái mét Đôi mắt mù đục mở to Bàn tay đun bắn Hương trên bàn thờ bỗng cháy phụt mạnh rồi tắt ngúm Bà cụ thở dốc Còn bé đang bị hút mạnh khí Bà lành lắp bắp Hút hút mạnh khí sao Đúng Có thứ tả vật ngoại lai bắn vào Nó không lấy mạng ngay Nó rút dần sinh khí Đến khi hết sạch Hồn không còn nguyên vẹn nữa Khi đó Không phải chết Mà là không thể siêu sinh Cậu nói ấy như nhát dao lạnh Cắm thẳng vào tim người mẹ Tối hôm đó trong phòng bệnh Phương bị ba mẹ và anh trai hỏi dồn dập Ánh mắt họ không còn là nghi ngờ nữa Mà là hoảng loạn Bạn anh hỏi Giọng nghẹn lại Phương à, con, con có thỉnh bùa ở đâu về không? Phương im lặng, không khí đặc quánh, cả căn phòng yên ắng đến nghẹt thở. Cuối cùng nước mắt cô rơi xuống gối. Con, con có. Mọi thứ như sụp xuống, cô kể lại chuyện thỉnh bùa chiêu tài, chuyện ký tên, chuyện nhỏ máu làm chứng tâm. Cô nói trong tiếng nấc, như thể mỗi câu là một nhát cắt vào chính mình. Bạn là nghe xong người run lên bẩn bật, vừa thương con vừa dặn đến quản thắt. Sao mà con dại dột thế hả Vương Ở đời luật trời có vay có trả, không có lộc nào tự nhiên mà đến. Thế con nghĩ tiền đó từ đâu mà ra hả? Phương ngẩn lên đôi mắt đỏ hoe hoang mang như đứa trẻ. Con tưởng chỉ là tâm linh cầu may thôi, con không biết là mình phải trả giá. Câu nói ấy khiến căn phòng lặng đi. Bởi điều đáng sợ nhất không phải là cô cố tình đánh đổi, mà là cô chưa từng hiểu mình đã ký vào cái gì. Cả gia đình lập tức gọi điện cho nhà bác cả để hỏi tung tích thơ Điện thoại đổ chuông rất lâu rồi tắt. Gọi lại lần nữa vẫn không ai bắt máy. Cuối cùng bác cả nghe máy với giọng mệt mỏi. Từ đầu năm tới giờ nó không về nhà gọi không được. Nhắn tin không trả lời. Tụi bác cũng chịu tiền ấy như một gáo nước lạnh Rồi thẳng xuống đầu mọi người Thử biến mất Không ai biết cô ta đi đâu Không ai biết cô ta còn ở trong nước hay đã ra nước ngoài Không rõ là vì sợ Phương Tìm đến chất vấn Hay vì đã biết trước điều gì đó Sẽ xảy ra Có một đứa con như Thư Gia đình bác cả cũng khổ tâm Cô ta làm ăn giỏi kiếm tiền rất nhanh Nhưng tính tình thất thường Không ai nắm được Hôm nay còn ở thành phố này Mai đã nghe nói sang tận nước khác Lúc cần á, thì không thấy đâu Lúc không ai gọi lại tự nhiên xuất hiện Giờ thì hoàn toàn bắt vô âm tím Phương đun rảy lấy từ trong túi sách ra Chiếc túi gấm đỏ Đặt vào tay bà đồng Chính là chiếc túi năm ấy Cô được dặn phải mang theo bên người Mọi lúc mọi nơi Bên trong là chiếc khăn vuông thấm ba giọt máu của cô Cùng nhúm tóc có cả chân tóc còn khô quắt Bà Đồng cầm lấy khẽ nhíu mày. Ngay khi mở ra, bà cụ hít vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh. Bùa cầu tài. Các căn phòng như lạnh đi. Bùa này xuất phát từ bên Thái. Người ta thỉnh về để cầu tiền bạc, làm ăn phát đạt. Nhưng mà không có gì là miễn phí. Bên đó có một loại tà linh. Hiểu đơn giản là quỷ giữ của. Nó cho lộc trước. Lấy mạng sau. Bà Lạnh đôn giọng L Lấy lấy mạng là sao ạ? Trong quá trình cho lộc, nó sẽ phá dần các mối quan hệ xung quanh người sử dụng, khiến gia đình xa cách, tình cảm đổ vỡ, tâm tính thay đổi. Khi đến hạt, nó quay lại thu nợ, không phải là tiền, mà là sinh khí. Phương Lạnh sống lưng. Những lời bà cụ nói khớp từng chi tiết với những gì đã xảy ra. Bà đồng tiếp tục, giọng trầm hạn xuống. Cái con quỷ đấy, liên kết với chủ nhân bằng tóc và máu. Khi đã làm lễ đổi chủ, nó chỉ nhận diện bằng huyết thống và vật dẫn. Mà hai đứa là chị em họ, trong người cô cùng dòng máu tổ tiên, nó không phân biệt được. Cả nhà sững sở, nghĩa là ngay từ đầu thử đã biết. Biết khi nào đến hạn Biết khi nào bùa bắt đầu phản về Biết phải tìm người cùng huyết thống để chuyển giao Tất cả đều nằm trong dự tính của Thư từ trước Phương đột nhiên nhớ lại ánh mắt sáng rực của Thư Hôm chiếc khăn cố bị ném vào lửa Nụ cười nhách môi lạnh như băng Thư đã nhìn thấy cái kết của mình Nên kéo Phương vào thay thế Trong phòng bệnh Máy theo dõi tim bỗng phát ra một nhịp trói tay Phương cảm thấy lạnh từ gáy lan xuống sống lưng Cô thỉ thảo Vậy bây giờ Con phải làm sao Bà Đồng xếp chặt chiếc túi cấm trong tay Gương mặt già nua thoáng qua nét sợ hãi thật sự Muốn cắt đứt Phải trả lại thứ đã nhận Ngoài cửa sổ Gió thổi qua hành lang bệnh viện Rít lên từng hồi dài Bà Đồng dặn Phương Và những người có mặt Giọng đôn mà vẫn nghiêm Tuyệt đối đừng để Thư biết con Đã rõ mọi chuyện Nếu nó hay tin, nó có thể tìm lại đúng vị thầy bên thái kia. Chỉ cần thêm một lễ nhỏ thôi là con quỷ này lập tức tiến đến lấy mạng của con. Dù việc đó có khiến Thư bị vạ lấy, nó cũng không quan tâm được con ạ Căn phòng chặt hẹp bỗng ngột ngạt, Phương chưa đến 30 tuổi, còn bao nhiêu thứ chưa làm, còn ba mẹ, còn anh trai, còn cả tương lai phía trước. Cô mềm nhũn quỷ sụp xuống nền gạch lạnh. Xin bà, xin bà cứu con. Bà Đồng thở dài. Ta không đủ lực để cắt loại bùa này đâu. Nhưng ta biết một người, nếu còn cơ hội, chỉ còn có ông ấy. Địa chỉ bà Đồng đưa dẫn Phương vánh trai đi sâu vào một vùng ven thuộc Tây Ninh. Đường càng lúc càng vắng, hai bên là ruộng mía và những mảng rừng thấp. Gió thổi ràn rạt qua tán lá Ngôi nhà của thầy Pháp nằm khuất phía sau một vườn cây rậm rạp Không bằng hiệu Không có gì đặc biệt Chỉ là một căn nhà gỗ cũ Trước sân có bàn thờ ngoài trời khói nhang nghi ngút Khi nghe nhắc đến tên bà đồng mụ trong làng phương Vị thầy già khựng lại Ông chắp tay hướng về phía bắc khẽ cuối đầu Bà ấy còn sống là phúc cho nhiều người Ông nhìn Phương thật lâu Cái nhìn không hề hiện từ Còn tự nguyện dùng bùa Phương nghẹn Dạ con còn không biết hậu quả Không biết không có nghĩa là không phải trả Trên đời không có thứ gì tự dưng có Mà không phải đánh đổi Lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Phương Đúng vậy Trên đời không có thứ gì có được Mà không phải trả giá Chỉ là lúc đó lòng tham hèn mọn đã che mờ lý trí của cô Cô không còn biết được định nghĩa của cuộc sống là gì nữa Thầy yêu cầu giữ lại chiếc túi gấm Bảo Phương và anh trai ở lại ba ngày Trong 3 ngày đó không được ra khỏi nhà Không được nghe điện thoại từ người lạ Đặc biệt không được nhắc đến tên thư Đêm đầu tiên làm lễ thầy đặt túi gấm lên bàn Xung quanh là vòng muối và cho Ông đốt một thứ bột màu đen, khói bốc lên dày đặc, mùi hăng hắc như tóc cháy. Phương bắt đầu đau đầu dữ dội. Trong cơn choáng váng, cô thấy lại căn biệt thự giữa rừng bên Thái. thấy chiếc khăn thấm máu, thấy ánh mắt thừ sáng rực trong ánh lửa. Rồi thấy bóng đen cao ngoẵng đứng phía sau chỉ họ, cười nhếch mép. Thầy cắt một đường nhỏ trên đầu ngón tay Phương, để máu nhỏ xuống bát nước cho. Bỗng ngọn đèn dầu phụt tắt Cửa nhà rung bẩn bật Như có ai đập từ bên ngoài Anh trai Phương hoảng sợ định chạy ra Thì bị thầy quát lớn Ngồi im Bước ra là chết thay nó Gió nổi lên ảo ạt Dù cửa đã đóng kín Tiếng đít vàng như tiếng kim loại Cạo vào tường Phương hét lên rồi ngất lệm Sáng hôm sau tỉnh lại Cô thấy mình nằm trên giường tre Toàn thân đau như vừa bị xe cán Thầy lắc đầu Nó không chịu buông Sợi liên kết rất chặt Con người đã cố tình ra cố trước khi chuyện chủ Phương hiểu Đó là thư Ngày thứ hai lễ còn nặng hơn Thầy bắt Phương quỷ suốt 3 giờ trước bàn thờ Miệng đọc lời sám hối Thừa nhận lòng tham của mình Không phải xin tiền lại Mà xin được trả lại Khi chiếc túi gấm bị đặt vào lửa Từ trong đó bỗng phát ra tiếng nổ lách tách Lửa chuyển sang màu xanh tái Phương lại thấy bóng đen Lần này nó không đứng xa nữa Nó cúi sát xuống thì thầm bên tay Nợ chưa trả hết May phải trả hết Cô co giật Máu tử mũi chảy ra Thầy phải dùng dao khắc lên trước bản gỗ Một ký hiệu lạ Rồi đổ nước cho lên đầu cô Đến ngày thứ ba Phương gần như không còn đứng vững Ba đêm liên tiếp không ngủ trọn giấc Thân thể cô rũ rưỡi như đã bị phát cạn. Môi tái nhợt, tóc rối bời, hai mắt trúng sâu. Thầy Pháp ngồi đối diện, giọng khàn nhưng dứt khoát. Hôm nay quyết định sống chết. Ông đặt trước mặt cô hai bát nước, một bát trong, một bát đục ngầu. Nếu con còn luyến tiếc tiền tài đã có, hãy uống bát trong. Nếu chấp nhận mất hết, uống bát đục. Căn phòng im phăng phát. Phương nhìn chằm chằm vào hai bát nước. Trong đầu cô hiện lên từng hình ảnh như những thước phim bị tua nhanh. Căn hộ cao cấp với ban công kính. Sổ tiết kiệm giày cột. Những sấp tiền từng xếp đầy mặt bàn. Cảm giác đắc thắng khi thấy khách chen trúc trước cửa hàng. Rồi tiếp theo đó là những đêm bóng đẻ nghẹt thở. Cường mặt quỷ dị trong giấc mơ. Cơn đau nhói trong đầu. Như có ai đang khoan thẳng vào óc mái tóc rụng đầy sàn Mẹ khóc bên giường bệnh Hai luồng suy nghĩ rằng xé dữ rồi Cô ôm đầu cúi gặp người xuống Răng cắn chặt đến bật máu môi Cảm giác như có ai đó thì thầm bên tai Đừng giải Tiền là tất cả Tao sẽ cho mày thật nhiều của cải Thật nhiều tài sản Thầy Pháp đập mạnh cây gậy xuống nền nhà Màu trọn đi Không còn thời gian nữa đâu Ngọn nến quanh phòng bỗng trao đảo dữ dội dù không có gió Chiếc túi gấm đặt giữa vòng cho rung nhẹ như có thứ gì đó đang dễ dụa bên trong Phương bật khóc Con... con không muốn chết Cô nhắm chặt mắt như sợ chỉ cần nhìn thêm một giây nữa sẽ đổi ý Bàn tay run đẩy trộm về phía trước Nằm lấy bát nước đục Chất lỏng lạnh buốt chạm vào môi Cô ngửa cổ uống cạn Vị tanh và đắng tràn xuống cổ hỏng Như nuốt cả đất cát lẫn cho tàn Ngay khoảnh khắc đó Trong đầu cô vang lên một tiếng gạo rít trói tay Kéo dài như kim loại bị xé toạc Lòng ngực cô thắt lại Cảm giác như có một bàn tay vô hình Thọc vào tim, giật mạnh Cô thở hắt Hai tay bấu chặt ngực áo Một luồng lạnh bút chảy dọc sống lưng Tay ủ đi mắt tối sầm Trước khi ngã xuống Phương lở mở thấy ngọn lửa trên bàn thờ Bùng lên cao bất thường Rồi vụn tắt Cô đổ cục xuống nền nhà Bất tỉnh Khi tỉnh lại Phương thấy mình nằm trên tấm phản gỗ Đầu đau như búa bổ Cổ họng khô khốc Ngược nhẹ đi một cách kỳ lạ Nhưng toàn thân dã rời Như vừa trải qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh Thầy Pháp ngồi cách đó không xa Ánh mắt già nua nhưng sắc lạnh Ông chỉ nói một câu ngắn gọn Xong rồi Nhưng con phải nhớ Thứ không thuộc về mình Sớm muộn cũng phải trả Ông nói đến đó Không giải thích cũng không tiết lộ thêm điều gì Trên đường về lại thành phố Phương cảm giác như có gì đó Đã rời khỏi người mình Không còn tiếng thì thầm trong tay Không còn cái lạnh bút bỏ dọc Sống lưng Nhưng thay vào đó là một khoảng trống manh mang Vừa mở cửa hàng trở lại, cô đã cảm nhận được sự thay đổi. Ngày đầu tiên chỉ lắc đắc vài khách vào xem rồi đi. Ngày thứ hai vắng tanh suốt buổi sáng. Ngày thứ ba cả ngày thu chưa nổi một triệu. Những mẫu váy từng bán cháy hàng giờ treo im lìm. Đèn vẫn sáng, nhạc vẫn mở. Nhưng không khí nặng nề đến khó thở. Nhân viên đứng tụng lại nói chuyện. Thỉnh thoảng nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Phương biết Dòng tiền đã đổi hướng, cô cắn răng trả lại mặt bằng thuê thêm, cắt bớt nhân sự, thu gọn quy mô. Sổ tiết kiệm bắt đầu vơi đi vì viện phí và tiền thuốc. Nhưng điều khiến cô thực sự lành sống lưng là tin tức về Thư, đến chỉ ba ngày sau lễ gỡ bùa. Ngày thứ nhất, ba cơ sở lẩu nướng của Thư bị đoàn kiểm tra liên ngành ập vào đột xuất. Người ta nói có đường tố cáo ẩn danh về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Hình ảnh thịt ôi bếp bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc bị tung lên mạng xã hội, video lan truyền chóng mặt. Chỉ trong một buổi chiều, cả ba cơ sở bị niêm phong. Thử gọi điện khắp nơi, nhờ vả nhưng những mối quan hệ từng thân thiết bỗng nhiên im lặng, không ai bắt máy. Ngày thứ hai, nửa đêm căn nhà ba tầng của Thư bất ngờ bốc cháy, nửa xuất phát từ tầng trệt nơi đặt phòng thờ và két sắt. Hàng xóm kể lại rằng Ngọn lửa bùng lên rất nhanh Như có ai đó đổ xăng Thư tỉnh dậy vì mùi khét Cô lao xuống cầu thang trong khói dày đặc Vừa kịp thoát ra ngoài Trước khi máy nhà sập xuống Toàn bộ tài sản giấy tờ tiền mặt Hóa thành cho Chỉ còn đúng cái mạng Ngày thứ ba Thư lái xe một mình Không ai biết cô đi đâu Có người nói cô định tìm lại vị cao nhân bên Thái có người bảo cô hoảng loạn, muốn rời khỏi thành phố một thời gian. Đến đoạn giao cắt với đường tàu hoài ô, xe bỗng dừng chết máy. Thử cố vặn chìa khóa không được, màn hình xe tối đen, điện thoại không có sóng, cửa xe khóa tự động, bấm thế nào cũng không mở. Tiếng còi tàu vang lên từ xa. Ban đầu nhỏ rồi lớn dần lớn dần. Những nhân chứng sau này kể lại, họ thấy chiếc xe đứng chôn chân trên đường ray. Đèn pha vẫn bật, bên trong bóng người đập cửa hoảng loạn. Đoàn tàu lao tới với tốc độ cao chỉ một khoảnh khắc. Tiếng kim loại va vào kim loại, âm thanh trói tai xé toạc màn đêm, không ai kịp cứu. Chiếc xe bị kéo lê hàng chục mét, khi lực lượng cứu hộ đến nơi mọi thứ đã không còn nguyên vẹn. Vợ chồng bác cả nghe tin thì ngã quỷ, bác dầu khóc đến khẳng dòng ngất lên ngất xuống nhiều lần người ta phải dìu vào trong, cả họ hàng bàn hoàng, mới hôm trước còn nghe tin nhà cháy, hôm sau đã nghe tin chết thảm. Tai nạn liên tiếp trong 3 ngày một cách quá dồn dập. vừa nghe tin trong phòng bệnh, điện thoại rơi khỏi tay, đập xuống nền gạch lạnh. Cô không khóc, chỉ thấy hai bàn tay mình lạnh ngắt. Cô nhớ lại câu nói của thầy pháp. Thứ không thuộc về mình, sớm muộn cũng phải trả. Cô hiểu Con quỷ cầu tài kia không ngu ngốc, nó đã bị chuyển chủ, nó biết nó đã bị lừa, bị tước mất vật chứa. Nhưng khi sợi dây kết nối với cô bị cắt đứt, nó sẽ lại quay về người chủ thật sự, người khởi nguồn cho cơn ác mộng không bao giờ dứt. Đó không phải trùng hợp, không phải xui rủi, mà là hình thức thu nợ, một món nợ bằng tiền, phải trả giá bằng mạng người. Sau một thời gian điều trị, bệnh tình của Phương dần ổn định. Các phẫu thuật diễn ra suôn sẻ đến mức chính bác sĩ cũng bất ngờ. Nhưng đúng như lời thầy nói. Tiền tiết kiệm, tiền bán căn hộ, tiền bán xe vừa đủ chi trả viện phí. Không dư một đồng. Cửa hàng quần áo đóng cửa vĩnh viễn. Phương trở về quê xin làm kế toán trưởng cho một doanh nghiệp nhỏ trên huyện. Lương không cao nhưng đều đặn. Sáng đi làm chiều về ăn cơm cùng gia đình. Là một thời gian... Cô quen một anh đồng nghiệp làm kỹ sư máy tính Người đàn ông hiền lành không tham vọng lớn Chỉ mong cuộc sống yên ổn Hai người kết hôn giản dị không rình rang Giờ đây họ đã có hai con Hai vợ chồng chắt chiêu từng đồng Mua được một mảnh đất nhỏ trên huyện Dựng căn nhà vừa đủ ở Không giàu sang nhưng bình yên Đêm nằm nghe tiếng con thở đều Phương đôi lúc vẫn nhớ lại những ngày tiền đổ về như nước Nhớ cảm giác đắc thắng khi xếp từng cọc tiền trên bàn Chỉ là mỗi khi ai đó hỏi Sao không làm ăn lớn nữa? Có vốn rồi mà Phương chỉ cười Có lẽ tướng số là có thật Không phải ai trên đời này cũng có số làm giàu Và cũng không phải đồng tiền nào đến nhanh Mà không kèm theo một cái giá Rồi lại nhớ đến tiếng còi tàu giữa đêm Từ hôm đó cô không còn mơ thấy bóng đen nữa Nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ Cô biết, cái giá đã được tính xong rồi. Và bây giờ hay lúc đó, dù may mắn hay là tàn nhẫn, thì cô vẫn là người sống sót. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe cùng Duy Thuận và Tâm An nhé. Mọi người có suy nghĩ gì về câu chuyện này để lại bình luận. An đi thỉnh cái bùa cầu tài kìa. Cái <cười> nghèo khổ sớt bao năm rồi. Có ý định đi thỉnh bùa cầu tài không? Cảm ơn suy thuận nhưng mà thấy tâm an ấy thấy uh, mình hài lòng với cuộc sống bây giờ Tuy <cười> nghèo mà vui <cười> <cười> Nghèo nhưng nhiều kỷ niệm Đúng, nghèo như nhiều kỷ niệm Thực sự thì đúng là nó giống như uh, là một cuộc uh, vây lãi nặng nhỉ Và mình phải trả bằng mạng của mình, trả bằng sức khỏe của mình đúng. Thực sự ừ. là quá kinh hãi và Quý vị có tin rằng đây là một câu chuyện uh, có thật hay không? Ở ngày đời có thật nhỉ? Ừ <cười> Nghe kể là có thật Còn chưa chứng kiến bao giờ Cũng ừ. Tâm An cũng từng nghe một câu chuyện có thật Nhưng nó liên quan đến đuôi búp bê Khu ma thông ừ. Cái chuyện đấy thì đầy thì đấy. Bây giờ như trên mạng còn răng rào bán Rất là nhiều những cái loại khu man thông ở Trên mạng nó rào bán đấy Chị thử vào tiktok chị tìm thử mà xem Là rào bán đầy Thế có bán ở trong tiệm đồ bình an Không, <cười> không. Trong <cười> tiền đồ bình an không Đúng. có <cười> Nhưng mà um, nếu mà mọi người tìm hiểu Trên mạng người ta có bán Cúm an thông nhiều mà Bản thân Thuận thì không biết tâm an nghĩ sao Nhưng Thuận không tin Thuận không tin về mấy cái con Cúm an thông ấy đâu Đúng. Chẳng có thật đâu Thực ra nó chỉ là một cái hình thức cái Để niềm, mà niềm tin đánh vào cái lòng tin của con người Đánh vào cái sự ham muốn của con người Để mà bán sản phẩm thôi Đúng. Là một cái chiêu thức marketing Nhưng Thuận thấy là Marketing này đỉnh cao mà đúng không Mà cũng không hiểu tại sao Thái Lan này cứ gắn bó với những cái câu chuyện Về tâm linh nhỉ Cũng là một cái hình thức mà người ta marketing như vậy Để thu hút du lịch ấy nha thì, thì giống như Việt Nam mình ấy Trước khi đi thì phải cúng bái ông bà Xin ông bà phù hộ cho con đấy à, Không cái đấy thì nó là cái truyền thống Văn dạ. hóa Nhưng mà ý là ở bên, ở, ở Thái Lan là người ta um, Kiểu như tâm linh nó trở thành Một cái... Biểu tượng văn hóa Biểu tượng văn hóa, nó Cái cái đấy nó khiến cho thu hút khách du lịch tới với đất nước của họ. Thì cái cái đấy là thuận thấy là nó người ta làm gọi, gọi là marketing tâm linh đỉnh rất là đỉnh cao mà. Thật ra thì bây giờ mà tâm an mà có đi thỉnh bùa gì thỉnh bùa yêu chứ bùa cầu tài thì không ăn thua. <cười> <cười> Su mấy chục năm cuộc đời vẫn phải thỉnh bùa yêu. <cười> okay. Mọi người biết chỗ nào mà có giai giới thiệu cho Tâm An nhé. <cười> Tâm An là vã lắm rồi. <cười> Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đồng hành cùng với Tâm An và Duy Thuận trong câu chuyện này. Ừ. Nghe chuyện xong nó hơi căng thẳng nên là cứ ừ. chém gió với Tâm An cho mọi người vui vẻ một chút để mọi người biết được là à, ở ngoài đời là tính cách của Thuận và Tâm An như thế nào. Thế nên bọn Thuận cũng khá là dễ thương đấy chứ. <cười> vâng. vâng. Cũng khá là dễ thương, dễ gần. À, cởi mở hòa đồng lúc nào cũng tích cực lạc quan vui vẻ. Chứ không phải là kiểu như quý vị cứ nghe chuyện trong khi mà mình đọc chuyện là mình phải nhập tâm vào nhân vật ấy. Nên là mình sau chuyện là Thuận tâm ăn cứ nói chuyện như thế để mọi người biết được à cái con người thật ở ngoài đời ra sao. À, biết đâu này hợp gu với một vài quý vị khán giả. Quý vị à, cũng kiểu tương tưởng một chút giống như Thuận với tâm An. <cười> Thì cũng vui mà, đúng không ạ? <cười> ok, thôi cảm ơn mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào à, tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.